Giản giao ngồi ở sofa Ngả đầu vào ghế Định chậm mắt một lúc Nhưng mới nằm vài phút Giản giao cảm thấy Chân tay lạnh toát Người cũng rét run. Thế là cô đứng dậy Đi tìm bà cận ngột. Ngoài trời mưa sối xả Sớm chớp đi đùng. Hành lang dài và hẹp Tối om, Càng trở nên âm u lạnh lẽo Đi đến tận cùng hành lang Giản giao lại một lần nữa Chứng kiến cảnh tượng bất ngờ Nơi đó có ánh sáng Ánh sáng màu trắng mông lung hắt qua khe cửa Giống như đằng sau cánh cửa Là một thế giới khác Bên trong quả nhiên Có thiết bị chiếu sáng khẩn cấp Giản dao trầm mặc trong dây lát Tiến đến gõ cửa Cô gõ một lúc Cánh cửa trước mặt Đột nhiên mở toan Đập vào mắt giản dao đầu tiên là bóng đèn tuýp sáng trắng trên trần nhà. Ánh sáng chói lòa khiến cô hoa mắt. Sau đó, nhìn thứ gì, cô cũng thấy xuất hiện đom đóm Mang hình bóng đèn. Tiếp theo, Giản Dao nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, trẻ khuất tầm nhìn. Cô chớp mắt, muốn nhìn rõ người đàn ông, nhưng anh đã lên tiếng, nói rất nhanh. "Có chuyện gì?" Giản Dao nhắm mắt rồi lại mở mắt. Miễn cướng thấy hình bóng người đàn ông Đứng ngược sáng Gương mặt mơ hồ Anh đeo khẩu trang màu trắng rất lớn Chỉ để lộ ra hai mắt ờ, Tôi tôi rất lạnh Cần thêm quần áo Giản rào nói nhỏ Người đàn ông im lặng vài giây Rồi trả lời Tôi không thích người khác mặc đồ của tôi Giản rào hết nói nổ. Sau đó Người đàn ông đột nhiên lùi lại một bước Điểm nhiên Đóng cửa phòng ngay trước mặt cô Thế giới của giản giao Lại rơi vào bóng tối Giây phút cánh cửa khép lại Cô nhìn thấy bàn tay Của người đàn ông đặt ở mép cửa Anh đeo găng tay cao su y tế Có mấy cái giá sắt Rất cao sau lưng anh Trên giá xếp từng cái hộp tròn Không biết Trong hộp đựng thứ gì Đều là những thứ hỗn độn quặn vào nhau Giản giao quay về phòng khách Một mình Ngồi trong bóng tối mấy phút Sau đó cô đứng dậy Đi vào phòng bếp Giản dao bật bếp ga. Cô đứng bên ngọn lửa sưởi ấm hai tay Vừa ngẩng đầu Cô liền nhìn thấy chai rượu ngon Mà cô tặng bạc cật ngôn trên tủ bếp Giản dao không do dự Lấy chai rượu xuống Tần ngần vài giây Rồi ngửa đầu uống mấy hớp Bố đẻ và bố dưỡng cô Đều thích uống rượu Nên cô cũng bị ảnh hưởng Chút rượu này chẳng là gì đối với cô Lòng ngực nóng giựt Cảm giác khá hơn nhiều Chỉ là bụng hơi đói Giản dao bắt đầu tìm đồ ăn trong bếp Nhưng tất cả các tủ bếp đều trống không Đến tủ lạnh cũng chẳng có thứ gì Ngay cả hoa quả Giản dao lại mở ngăn đá Lần này cô có thu hoạch Trong đó chứa rất nhiều cá Từng tầng từng tầng xếp ngay ngắn, thẳng hàng đều là cá do cô câu được. Tuy bị mất điện, nhưng vì bây giờ là mùa đông, ngăn đá vẫn giữ nhiệt độ rất thấp. Giản dao lấy con cá to nhất, ném xuống cái thớt trên bệnh bếp. Mặc dù chỉ có ánh sáng phát ra từ máy điện thoại và ngọn lửa trên bếp ga giản dao gần như phải lần mò trong bóng tối, nhưng cô vẫn có thể nấu món ăn đơn giản. Món thịt cá thái lát trần Nhanh chóng được làm xong dàn dao để đĩa cá trên bàn Bắt đầu dọn dẹp kệ bếp Theo thói quen Ai ngờ dọn dẹp xong Vừa quay người Cô liền phát hiện bàn ăn trống không dàn dao ngẩn người Cô ngoảnh đầu Liền bắt gặp hình bóng cao lớn màu trắng Đang đứng ở một đầu bàn ăn Tay cầm đĩa thức ăn của cô Một tiếng cạch nhẹ vang lên Anh đặt đĩa cá xuống bàn giọng nói người đàn ông trầm thấp, dễ nghe. "Rất khó ăn. Thịt chín quá. Bỏ quá nhiều muối rồi." Nói bực tức, tích tụ trong lòng mà giản dao cố gắng đè nén, bùng phát sau câu nói của người đàn ông. Cô nghiêm mặt đi đến bên người đàn ông, kéo đĩa cá về phía mình. Sau đó, cô nói rành rọt từng chữ một. "Tôi có mời anh ăn không?" Nói xong, Giản dao ngồi xuống ghế Cầm đôi đũa Chầm mặc ăn Bà cận ngôn không lên tiếng Cũng không nhúc nhích Anh đứng yên tại chỗ Giống một cái cây màu trắng Bên ngoài cửa sổ Mưa gió ẩm ẩm Trong nhà càng trở nên tĩnh mịch Ngọn lửa trên bếp Phát ra tiếng động nhẹ Cũng có thể nghe thấy rõ ràng Đột nhiên Người đàn ông bước về phía cô Giản dao vẫn cúi đầu Coi như anh không tồn tại. Cô liếc nhìn thấy anh vắt một cái áo khoác đàn ông lên thành chiếc ghế bên cạnh. Giản dao hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không lên tiếng. Lúc này, bà cận ngôn đã quay người đi vòng qua bàn ăn tới chỗ kệ bếp. Giản dao lặng lẽ nhìn anh sắn tay áo, rửa sạch hai tay dưới vòi nước. Sau đó, anh đứng trước cái thớt bắt đầu thái thịt cá. Bà cận ngôn chế biến thức ăn Mà không hề phát ra tiếng động Giản dao lờ mở Nhìn thấy anh Xếp từng lát thịt cá ngay ngắn Đẹp đẽ vào đĩa. Anh trầm tư vài giây Rồi liên tục thả cá vào nồi Sau đó rất nhanh chóng vớt ra Động tác của anh rất thành thạo Và tao nhã Giản dao lại một lần nữa Nhìn thấy bàn tay anh Vừa rồi Lúc bà cận ngôn đặt áo khoác xuống ghế Giản dao đã chú ý bàn tay anh trắng trẻo thon dài không gầy chơ xương như giản huyên đã mô tả cuối cùng bà cận ngôn cũng dừng tay anh cầm đĩa cá nhìn chăm chú trong giây lát rồi quay người đặt đĩa cá nóng hổi xuống trước mặt giản dao đây mới là món cá tái lát trần giản dao ngẩng đầu nhìn anh anh bận rộn một hồi để làm món cá cho cô ăn Nhằm chứng minh xem Ai nấu giỏi hơn sao Bà cận ngôn đứng rất gần Giản dao nhìn thấy gương mặt anh Lần này Anh không đeo khẩu trang Mà đeo một cặp kính Trông có vẻ phức tạp Chiếc kính lớn che khuất nửa gương mặt anh Mắt kính phát ra Thứ ánh sáng màu đỏ mờ mờ Kính nhìn ban đêm sao Nhà anh không có đèn pin Là bởi anh đeo kính nhìn ban đêm sống mũi anh thẳng tắp bờ môi mỏng hơi nhếch lên đường nét trên gương mặt trông rất cân đối không nhăn nhéo chảy xệ như giản huyên nhận xét giản giao vẫn làm như không để ý đến bạc cận ngôn cúi đầu ăn món cá của mình vài giây sau cô thấy bạc cận ngôn đứng thẳng người anh chẳng nói một lời quay người đi lên cầu thang thân hình màu trắng cao lớn nhanh chóng biến mất vào bóng tối dưới tầng một Chỉ còn lại một mình giản rào. Sau đó, cô cầm chiếc áo khoác kiểu đàn ông vắt trên ghế. Trông nó quen quen. Cô lập tức nhớ ra đây chính là chiếc áo khoác phó tử ngộ treo trên mắc hôm cô đến đây phỏng vấn. Lúc bấy giờ, anh còn rút điện thoại di động từ túi áo ra. Thì ra là vậy? Giản rào chợt nhớ đến câu nói của phó tử ngộ. Anh còn nói tính cách của bạc tuận ngôn có phần lập dị. Nên chẳng có lấy một người bạn Vì vậy Kỳ thực bạc cận ngôn gặp khó khăn và trở ngại Trong việc giao tiếp với người khác Nghĩ đến đây Nỗi bực tức trong lòng giản dao tan biến mất Cô lại cầm đúa Gắp miếng cá nhỏ nhất Ở dưới cùng Trong đĩa do bạc cận ngôn nấu Sau đó Cô gắp lại những miếng cá khác Để xóa dấu vết Thịt cá vừa vào miệng Giản dao sừng sốt ngay tức thì. Gián giao bị đánh thức bởi tiếng va đập mạnh Cô ngồi dậy từ sofa ngẩng đầu quan sát Hóa ra là gió lốc Khiến hai cánh cửa sổ ở phía tây phòng khách Đập thình thịch Ngoài trời vẫn tối đen Tiếng mưa dường như nhỏ hơn một chút Nhưng gió càng lúc càng mạnh Thổi ủ ủ Giống tiếng dã thú gầm gào bên ngoài ngôi nhà Gián giao sợ cửa sổ kính bị vỡ Lập tức đứng dậy Đi về phía đó Lúc cô đến gần cửa sổ, trên cầu thang xuất hiện một bóng người. Bà cận ngôn đang từ từ đi xuống tầng 1. Có lẽ anh cũng không nghe thấy tiếng động vừa rồi. Khuôn mặt anh chìm trong bóng tối nên rản dao không nhìn rõ. Chỉ thấy đôi mắt anh lập lẻ ánh sáng màu đỏ. Rản dao không để ý đến bà cận ngôn. Cô tú một cánh cửa kính, cố gắng kéo vào, đóng chốt, mặc cho gió mạnh thổi vào mặt. Nhưng vừa định thò tay kéo cánh cửa còn lại, một cơn gió rất mạnh ập đến. Trên bầu trời, tia chớp lóe lên sáng rực. Cánh cửa kính trước mắt đập mạnh vào song sắt. Theo phản xạ, Giản Dao lập tức quay người, giơ hai tay ôm lấy đầu. Cổ tay trái đột nhiên bị túm chặt. Cô bị kéo sang một bên. Cùng lúc đó, sau lưng cô vang lên tiếng choang. Tiếp theo là tiếng kính vỡ loảng xoảng giản dao giật mình lập tức quay người cánh cửa sổ trước mắt chỉ còn lại viền kính vỡ sắc nhọn nhờ ánh chớp chói lòa giản dao nhìn thấy trên nền nhà đầy mảnh kính vực tình huống vừa rồi quá nguy hiểm cô lại quay đầu đối diện với bà cận ngụ anh vẫn đeo cặp kính ban đêm cỡ lớn chỉ là ở khoảng cách gần giản dao ngửi thấy một mùi xa lạ nhàn nhạt, nhạt tỏa ra từ người anh Trong khi đó, cổ tay cô vẫn bị anh nắm chặt. Cảm ơn. Giản giao định thu tay về nhưng không thể nhúc nhích. Ngày dày tiếp theo, bà cận ngôn đột nhiên cúi xuống. Giang tay ôm lưng và chân cô, bế cô lên. Giản giao kinh ngạc nói, anh, anh làm gì vậy? Bà cận ngôn cúi xuống nhìn cô. Cô cho rằng, cô có thể đi qua đống kính vỡ mà quay về sofa trong tình trạng không đeo kính nhìn ban đêm sao phản ứng của cô không mấy nhanh nhạy giản dao im lặng bà cận ngôn xài những bước dài đi về phía sofa thân hình anh cao lớn ở trong lòng anh giản dao có cảm giác người mình lắc lư nhiều muốn rơi xuống hơn nữa bởi áp sát người vào vòng ngực của anh mùi hương nhàn nhạt, nhạt trên cơ thể người đàn ông Cả trở nên rõ ràng Giản giao chưa từng tiếp xúc thân mật với đàn ông như vậy bao giờ Cô rất không thoải mái Nhưng bà cận ngôn nói đúng Cô chỉ có thể để mặc anh bế cô Bà cận ngôn nhanh chóng bế giản giao về chỗ chiếc sofa Nhẹ nhàng đặt cô xuống Tuy lời nói vừa rồi của anh hơi khó nghe Nhưng vì anh đã cứu cô Cô bèn lên tiếng nói Cảm ơn anh bà cận ngôn đứng thẳng người trong đêm tối cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh anh trầm mặc trong giây lát rồi quay người đi vào bếp bà cận ngôn ở trong bếp một lát sau đó đi ra ngoài tôi tin cô đã có kết luận rồi vài giây sau giản dao mới hiểu anh đang nhắc đến món cá nhưng rõ ràng cô chỉ động đúa một chút ở lớp dưới cùng sau anh nhận ra Cô đã ăn món cá của anh. Giản Giao tỏ ra không hề bối rối. thản nhiên trả lời. Tôi thừa nhận. Món cá của anh ngon hơn món cá của tôi. Nhưng lời anh nói trước đó. Thật là khó nghe. Bà Cận Ngôn không có bất cứ phản ứng nào. Trước lời phê bình của cô. Anh chỉ nói khẽ. Trúc ngủ ngon. Lần này. Giản Giao nghe ra giọng nói của anh. Mà nghĩ cười nhàn nhạt. nhạt. Cô có thể khẳng định Ý cười này là bởi thắng lợi Của món cá Bà cận ngôn quay người Đi lên tầng 2 trong nháy mắt Lúc giản dao tỉnh dậy Thì trời đã tờ mờ sáng Không biết mưa đã ngừng rơi Từ lúc nào Cô đứng dậy hít thở không khí trong lành Và giá lạnh của buổi sáng sớm Căn phòng vẫn trống trả Và tĩnh mịch như thường ngày Tầng trên vẫn không có động tĩnh Nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua Giản giao có ảo giác Dường như Nó đã xảy ra từ rất rất lâu rồi cô gấp áo khoác Của phó tử ngộ Đặt xuống sofa Quét dọn sạch sẽ vụn kính vỡ trong phòng khách Rồi mới về nhà Thời tiết giá lạnh Trên đường rất ít người qua lại. Đêm qua Giản Giao mới chỉ chập mắt Được vài tiếng đồng hồ Nên bây giờ Người cứ lở đa lở đở Cô không về căn hộ Ở khu tập thể cảnh sát Mà về nhà của mẹ và bố Dương Để bọn họ khỏi lo lắng Bố Dương của Giản Giao Làm việc trong một cơ quan nhà nước Họ sống ở căn hộ tập thể Của cơ quan Giản Giao không gọi điện về nhà Chỉ nhắn tin Báo mình không sao Để cả nhà Khỏi dậy sớm đón cô Cô đi dọc theo lối vào khu tập thể Đột nhiên Nhìn thấy mấy người bảo vệ quen Đang vội vàng đi về phía mình Lúc họ đi qua Giản giao lờ mờ Nghe thấy họ nói chuyện Giọng nói có vẻ sốt ruột và phẫn nộ Chắc chắn là hắn Đúng là tên quái nhân đó Chúng ta không thể chờ đợi được Nghe đến từ bắt cóc Giản giao giật mình Cô liền nhớ đến vụ án mất tích Mà Lý Huân Nhiên nhắc tới thời gian trước. Lúc này, mấy người bảo vệ đã nhảy lên chiếc xe cóc đổ ngoài cổng, nổ máy đi mất. Giản giao lập tức gọi điện cho Lý Huân Nhiên. Tuy không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cô cảm thấy việc này có khả năng liên quan đến vụ án mất tích. Tuy nhiên, điện thoại của Lý Huân Nhiên không liên lạc được. Giản giao nhớ mấy ngày trước, hình như anh nói sẽ đi về vùng quê điều tra vụ án. Nơi đó sóng điện thoại rất yếu Mãi vẫn không gọi được Giản Giao đành đi lên tập Nghe Giản Huyên nói Giản Giao mới biết Con trai của một người bảo vệ Mới từ quê ra thành phố chơi Bị mất tích từ hôm qua Cho đến giờ vẫn chưa thấy về Chuyện cụ thể như thế nào Giản Giao cũng không rõ Giản Huyên kể Em nghe nói đã báo cảnh sát rồi Nhưng mất tích chưa đến 48 tiếng Rồi cảnh sát... Sẽ không lập án đâu Giản giao gật đầu Lại gọi điện thoại cho Lý Huân Nhiên, Nhưng vẫn không liên lạc được Cô về phòng đi ngủ Lúc giản giao tỉnh dậy Đã là buổi trưa Mây đen tan biến Bầu trời trong veo Rực rỡ Cô ăn một chút Rồi cầm túi sách định ra ngoài Giản Huyên không khỏi ngạc nhiên ờ, Hôm nay Chị vẫn tới ngôi biệt thự à Chẳng phải buổi sáng Chị mấy từ đó trở về hay sao Giản giao đáp. Công việc của chị Chỉ còn một chút nữa là hoàn thành Hôm nay chị làm cho xong Kể từ ngày mai Chị không cần tới đó nữa Cũng vừa vặn đến Tết rồi Ngừng vài giây Cô nói tiếp Tối qua Chị đã gặp Bạc Cận Ngột Vậy sao Anh ta đáng sợ lắm phải không? Giản Giao ngẫm nghĩ Rồi chỉ thở dài một tiếng Không trả lời Sau khi kể với em gái Chuyện xảy ra tối hôm qua Giản Giao liền ra khỏi nhà Đi đặt dấu chấm hết hoàn hảo Cho công việc kéo dài hơn 20 ngày qua Quan hệ giữa cô và bà Cận Ngôn Cũng chấm dứt từ đây Sau đó Những ngày tháng sẽ tiếp tục trôi qua trong yên tĩnh Kết thúc kỳ nghỉ đông Cô sẽ quay lại thành phố B Đi thực tập ở công ty đã ký hợp đồng Cô đi làm Kiếm một người bạn trai Rồi kết hôn, sinh con Tuy nhiên giản giao không thể ngờ Chính là buổi trưa hôm nay Trong ngôi biệt thự trên sườn núi Sẽ xảy ra một sự việc chấn động Và kể từ hôm nay Cuộc sống của cô không còn yên bình nữa Cuộc đời mà cô lên kế hoạch từ trước Sẽ dần chạy khỏi đường say Đi theo hướng hoàn toàn mới Và vô cùng kỳ lạ Bầu trời sau trận mưa đêm Mang màu xanh lam trong vắt Lối đi nhỏ trong khu rừng Vô cùng tĩnh mịch Trên những phiến lá vẫn còn đọng nước Lấp lánh dưới ánh mặt trời. Giản dao chậm rãi bước đi Xung quanh Chỗ nào cũng mang màu sắc tươi mới Tâm trạng của cô Cũng trở nên êm dịu và yên bình Lát nữa Cô sẽ từ biệt bạc cận ngôn Bắt trước thuyết yêu quái gặp mùa xuân Của giản huyên Chắc cô cũng nên chúc phúc quái nhân Ngôi biệt thự Vẫn lặng lẽ đứng giữa màu xanh của rừng núi. Ánh sáng Dường như ngưng động tại nơi này Giản dao nhẹ nhàng tiến lại gần Còn cách hơn 10 mét Cô bất giác ngẩn người, Vội dừng bước Cửa ngôi biệt thự mở toang Bình thường, lúc giản giao đến đây, cánh cửa thường khép hờ Người ở bên trong không nhận ra là mở cửa. Người ở bên ngoài không nhận ra là cửa mở. Có lúc cửa đóng chặt, cô vẻ gõ vài tiếng. Cánh cửa mới tự động mở ra. Có lẽ do bạc cận ngôn ở trên tầng 2 mở cửa cho cô. Chưa bao giờ giản giao thấy cửa mở toang như lúc này. Cô bước vài bước. Trong phòng khách nhấp nhô mấy bóng người. Lờ mờ có tiếng nói chuyện. Tình huống cô chưa từng thấy. Giản giao đứng bất động. dõi mắt vào trong căn nhà. Chăm chú lắng nghe. Đúng lúc này có người ngoảnh đầu nhìn ra ngoài. À, ai đấy? À là cháu. Tiếp theo. Mấy người từ trong biệt thự đi ra. Giản giao không khỏi sửng sốt. Chính là mấy người bảo vệ ở khu tập thể sáng nay. Giản Giao thường xuyên vào khu tập thể, nên những người bảo vệ dù không biết tên cũng nhận ra cô. Trong số đó có một người bảo vệ lâu năm. Ông ta nói: Giản Giao, sao cháu lại đến đây? Giản Giao hơi ngẩn người khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của họ. Họ còn cầm cả cây gậy. Cô trả lời qua loa: Cháu, cháu đến xem thế nào? Sao các chú lại ở đây? Đã tìm thấy con trai láo tiếu chưa? Lão tiểu mà cô nhắc tới Chính là người bảo vệ Có cậu con trai bị mất tích Tất cả đều im lặng Một người trả lời Vẫn chưa tìm thấy Quái nhân sống ở đây chưa thấy về nhà Giản giao vừa định hỏi tiếp Mắt của người bảo vệ lâu năm Đột nhiên sáng rực. Cháu đến đây để giúp chúng tôi Thế thì tốt quá Giản giao kiên định gật đầu Vâng chỉ cần có thể giúp đỡ Cháu nhất định sẽ giúp Giản giao cùng đám bảo vệ đi vào trong nhà. Phòng khách vẫn không có gì khác biệt. Bảy tám người bảo vệ đứng hoặc ngồi, tản mát khắp gian phòng. Đầu cầu thang lên tầng 2 có 2 người bảo vệ đứng gác. Ở hành lang thông ra căn phòng bí mật cũng xuất hiện 2 người canh giữ. Một người bảo vệ trung tuổi ngồi ở sofa. viền mắt ông ta đỏ hoe, bộ dạng ủ rú. Giản giao nhận ra ông ta chính là láo tiếu. Cô lại ngẩng đầu, dõi mắt về phía cầu thang vắng lặng. Khi những người bảo vệ, kết luận chủ nhân của ngôi biệt thự này là tên bắt cóc trẻ em, ý nghĩ đầu tiên của giản giao là không thể. Cô luôn cho rằng, anh là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết trinh thám. Nhưng họ nói, anh trò chuyện với đứa trẻ. Đúng lúc này, máy di động của giản giao đổ chuông. Là một số lạ. Cô đi sang một bên, bắt máy, Xin chào, ai đấy à? Giọng đàn ông ở đầu bên kia điện thoại Vô cùng trầm thấp Âm mũi khàn khàn Mà tối qua không thấy Có vẻ như anh vừa mới ngủ dậy Xin anh chuyển lời tới bọn họ Cốt của nhà tôi ngay Cảm ơn Giọng anh vô cùng bình thản Giống như nhờ cô truyền đạt Một câu nói bình thường Giản dao nắm chặt chiếc điện thoại Đưa mắt về phía cầu thang trống không Phó tử ngộ Có bản sơ yếu lý lịch của giản giao Vì vậy mà bạc cận ngôn Biết số điện thoại của cô Lúc này Chắc anh đang ở trên tầng 2 Giản giao liếc qua đám bảo vệ Cách đó không xa Hạ thấp giọng: Bạc tiên sinh Bọn họ có một việc rất quan trọng Muốn hỏi anh Anh có thể xuống dưới này Nói chuyện với bọn họ không Bạc cận ngôn cười khẽ. Nếu ai muốn gặp tôi cũng được tọa nguyện. Thì bây giờ tôi đã chết rồi." Giản Dao tròn mắt, lại nghe anh nói tiếp. "Chết vì mệt." Giản Dao trầm mặc trong giây lát rồi lên tiếng, "Nếu anh không muốn thì hãy tự mình nói với bọn họ, tôi sẽ không giúp anh chuyển lời đâu." Giọng điệu của cô tương đối cứng rắn, Bà cận ngôn lặng thình. Giản Dao tưởng anh sẽ tức giận hoặc tiếp tục trầm biếm. Ai ngờ, anh đột nhiên nói. Được thôi. Cô hãy nói với bọn họ. Thứ bọn họ cần ở trong hai căn phòng dưới tầng một. Chìa khóa nằm ở góc trong cùng của tủ thứ ba trong bếp. Giọng điệu của anh đặc biệt ôn hòa. Nói xong, anh liền cúp máy. Giản giao nghi hoặc đi vào bếp. Quả nhiên tìm thấy chìa khóa. Cô quay lại phòng khách Nói với những người bảo vệ Vừa rồi Cháu chưa nói với các chú Cháu làm việc cho bạc cận ngôn sống ở đây Nhưng cháu cũng không hiểu gì về anh ta Cháu vừa gọi điện thoại cho anh ta Lại một lần nữa Đến trước cửa Hai căn phòng bí mật đó Tim giản dao như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực Rốt cuộc bạc cận ngôn Định cho mọi người nhìn thấy thứ gì Thái độ hợp tác của anh ta Thật kỳ lạ giọng điệu có vẻ không bình thường. Một người bảo vệ từ từ đẩy cửa. Trong căn phòng tối mờ mờ, thấy cái giá sắt cao sừng sững, những thứ trong đống lọ hiện ra trước mắt mọi người. Tất cả đều đứng yên ở cửa phòng, không ai lên tiếng. Vừa ngẩng mặt, Giản Dao liền nhìn thấy cái bình thủy tinh đầu tiên trên giá sắt. Giữa dung dịch màu đục nổi lên một con người, tròng mắt màu trắng, đồng tử lờ đờ. Mọt sắc sống động, Tựa hồ đang quan sát cô Giả dao lập tức nhìn xuống Nhưng dù chỉ liếc qua Cô cũng nhận ra Giấy lọ nằm trên giá Ngâm toàn miệng, răng Bàn tay, quả tim Bộ phận sinh dục đàn ông Một người bảo vệ kêu lên thất thanh, Giết người phanh thây Anh ta giết người phanh thây rồi Nói xong, Anh ta liền quay người bỏ chạy Những người bảo vệ khác Mặt cũng biến sắc bắt đầu lùi lại láo tiếu mặt mũi sám nguyết đứng ngây ra như phộng hai người bảo vệ kéo ông ta ra ngoài chúng ta ra ngoài trước hãy phong tỏa nơi này cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ mau báo cảnh sát đi đằng sau vang lên tiếng bước chân rồn rập và tiếng người lao xào nhịp tim giản giao không ổn định một luồng khí lạnh toát tỏa ra từ từ lan tỏa khắp tứ chi và cơ thể cô cô cũng quay người nhanh chóng đi ra ngoài nhưng mới đi được vài bước cô bóng dừng lại trên hành lang dài và hẹp phía trước đám bảo vệ đã không thấy bóng dáng giản dao đứng lại vài giây rồi quay người một mình đi vào căn phòng bí mật cảnh vật trước mắt yên tĩnh một cách đáng sợ giản dao cố gắng không nhìn vào những thứ trong đống lọ ánh mắt từ từ di chuyển xuống bên dưới một cái lọ trên đó dán một tờ giấy ố vào. Lúc mới vào phòng, cô đã phát hiện hình như trên mỗi cái lọ đều dán một tờ giấy tương tự tư. Giản giao đọc hàng chữ viết trên đó là hàng chữ ghi chú bằng tiếng Anh. Số ký hiệu 042 Nội dung Nhãn cầu trái Giới tính Nữ Tuổi 27 Nguyên nhân tử vong tai nạn ô tô Mất nhiều máu Thời gian tử vong Ngày 15 tháng 8 năm 2007 Quyên tặng bệnh viện Bệnh viện bang Ohio Trên tờ giấy Còn có con dấu của bệnh viện đã bị mờ Đây là tiêu bản Bộ phận cơ thể người Dùng để nghiên cứu khoa học Giản giao thở phào nhẹ nhõm Đúng lúc này Cô lờ mở nghe thấy tiếng còi hụ của cảnh sát Ở bên ngoài ngôi biệt thự Cô vội vàng rời khỏi căn phòng Vừa chạy ra ngoài ngôi biệt thự, giản giao nhìn thấy đám bảo vệ vây quanh hai người cảnh sát khu vực. Bọn họ chỉ tay về phía ngôi biệt thự, nói lớn tiếng điều gì đó. Cánh cửa sau lưng cô, tự động đóng sập lại. Giản giao quay đầu, nhìn cánh cửa khép chặt lại. Bà cận ngôn dụ mọi người tới phòng chứa tiêu bản, nhằm dọa để bọn họ sợ chạy mất. Bây giờ đã là buổi chiều, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống khu rừng. Ngôi biệt thự sừng sững trong ánh nắng Tựa hồ không có chuyện gì xảy ra Giản giao kể lại sự việc Với hai người cảnh sát khu vực vừa đến Nghe cô nói Thứ trong căn phòng bí mật Chủ yếu là tiêu bản Đám bảo vệ rất bất ngờ Nhưng bọn họ vẫn khẳng định Bà Cận Ngôn có liên quan đến vụ án Hai cảnh sát quyết định vào nhà tìm hiểu Giản giao và những người khác Đứng phía ngoài chờ đợi Họ vừa gõ cửa Vừa lớn tiếng gọi Trong nhà, vẫn không có phản ứng. Đám bảo vệ bản tán xôn xa. Bọn họ càng cảm thấy bà Cận Ngôn có tật giật mình nên mới không chịu mở cửa. Giản giao không đoán được bà Cận Ngôn rốt cuộc đang làm gì. Cảnh sát không thể cứ thế xông vào nhà, đành quay ra hỏi giản giao. Cô có số điện thoại của chủ nhà, đúng không? Cô mau gọi cho anh ta, bảo anh ta mở cửa ra. Giản giao gật đầu, gọi điện thoại Cho bạc cận ngôn mở loa ngoài để mọi người cùng nghe. Cảnh sát đang ở bên ngoài nhà anh. Họ muốn tìm anh hỏi chuyện. Mau mở cửa đi. Bạc cận ngôn im lặng vài giây mới trả lời. Giọng nói mang âm mũi hơi nặng. Bọn họ có mang theo lệnh khám xét hay bắt giữ không? Người cảnh sát lắc đầu, giản dao trả lời. Không. Vậy tại sao tôi phải mở cửa gặp họ? Tạm biệt Nói xong Anh liền cúp máy Hai cảnh sát đưa mắt nhìn nhau Lửa bốc lên đầu Một người nói Gọi điện thoại về cục xin chỉ thị đi giản giao cũng cảm thấy tức giận Nhưng càng tức giận Trực giác của cô càng mánh liệt Anh không phải là tội phạm Bởi làm gì có tên tội phạm nào Có biểu hiện như anh Lúc này, ở một nơi không xa lại vang lên tiếng còi hụ của xe cảnh sát. Mọi người đều quay đầu về hướng đó. Mấy người cảnh sát cùng một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị đi nhanh về phía ngôi biệt thự. Lý Huân Nhiên cũng có mặt. Giản giao nhận ra người đàn ông trung niên. Đó là cục trưởng cục cảnh sát thành phố. Tình hình trên khu vực sườn núi trở nên phức tạp. Lý Huân Nhiên rất bất ngờ khi nhìn thấy giản giao. Anh đi đến bên cô. Ờ, sao em lại ở đây? Dặn giao nói. Hai, ba câu không thể nói rõ ràng được. Sao cục trưởng lại đến đây? Lý Huân Nhiên thoáng cười. Đó là nụ cười hưng phấn và khó đoán. Anh nhắc lại lời cô. <cười> Hai, ba câu không thể nói rõ ràng. Hôm nay cục trưởng nghe người ở trên nói. Mới biết anh ta sống ở đây. Ông ấy cứ đòi đích thân Đến đây gặp anh ta Giản giao cảm thấy hơi kỳ lạ Cô đang muốn hỏi rõ ràng Nhưng bên kia có người gọi Lý Hoan Nhiên Anh vội nói Em giúp người của khu tập thể nhà em Đến đây tìm đứa trẻ phải không Anh biết có người báo án Nhưng họ nhầm lẫn rồi Sao anh ta có thể là tên tội phạm được chứ Lát nữa Chúng ta sẽ nói chuyện sau Nói sau anh liền chạy đi Lần này đến lượt Lý Huân Nhiên gõ cửa Mọi người đều chăm chú theo dõi Nhưng cuối cùng vẫn không có người trả lời Hai cảnh sát đầu tiên Đã báo cáo tình hình với cục trưởng Giản giao bị cục trưởng Gọi ra nói chuyện Vẻ mặt và giọng nói của ông rất ôn hòa Tiểu gián Cháu có số điện thoại của cậu ta đúng không Cháu hãy gọi cho cậu ta đi Cục trưởng vừa dứt lời, Mấy người cảnh sát Quay sang nhìn chằm chằm giản giao Lý Huân Nhiên càng kinh ngạc Giản giao chỉ còn cách gọi điện Cô mở loa ngoài Để mọi người cùng nghe Ai ngờ cô chưa kịp nói gì Bà cận ngôn ở đầu kia đã lên tiếng trước Giọng nói của anh có vẻ bực bội Lẽ nào Chí nhớ của cô không tồn tại Quá 24 tiếng đồng hồ Cô quên tối qua Mấy giờ tôi mới đi ngủ rồi à Tại sao còn gọi điện nữa Giản giao định trả lời Đột nhiên Phát hiện mọi người đang nhìn mình. Đám cảnh sát đều là người nhạy bén. Nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Lý Ân Nhiên nhìn cô chằm chằm. Lúc này, giản dao mới có phản ứng. Cô cảm thấy hơi lúng túng. Nói nhiều cũng vô ích. Cô lập tức đi thẳng vào vấn đề. Bà Cận Ngôn, Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố muốn gặp anh. Tôi không gặp. Bà Cận Ngôn lạnh lùng trả lời. Để chú nói chuyện với cậu ấy. Cục trưởng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, giơ tay về phía giàn giao, cầm máy di động. Cục trưởng đi sang một bên, nói chuyện một lúc. Sau khi cúp điện thoại, ông khẽ cửa. Tiếp theo, Cục trưởng và một người cảnh sát lớn tuổi lại đi về phía ngôi biệt thự. Chỉ là lần này, cửa ngôi biệt thự tự động mở ra. Bọn họ lập tức đi vào bên trong. Giàn giao kéo tay áo Lý Quân Nhiên. Rốt cuộc... Anh ta là người thế nào? Lý Huân Nhiên liếc nhìn cô, hỏi lại. Em có quan hệ gì với anh ta? Giản Dao kể vắn tắt một lượt. Em là người dịch tài liệu cho anh ta? Lý Huân Nhiên vỗ vai cô. <cười> em giỏi thật đấy. Lúc này, anh mới đưa mắt về phía ngôi biệt thự, thở dài một tiếng rồi nói. Bà Cận Ngôn là phó giáo sư của Đại học Magillan. Mỹ, chuyên gia tâm lý tội phạm trẻ tuổi nhất thế giới. Cố vấn do Bộ Công an đặc biệt mời về, đồng thời là người giám sát cấp 1. Thật không ngờ, anh ta chạy đến chỗ nhà quê của chúng ta tinh dưỡng. Cảnh chiều tà, như tấm màn mờ che phủ cảnh vật. giản dao đứng bên cửa sổ, ngước nhìn tòa nhà văn phòng, cục cảnh sát đèn điện sáng trưng. Sau khi cục trưởng đi vào ngôi biệt thự, Cảnh sát bảo những người khác ra về. Giản Giao cũng quay về nhà mình. Giản Huyên từ thư phòng đi ra. Cầm một quyển vở rất đẹp. Đưa đến trước mặt chị gái. Um, em muốn có chữ ký của đại thần. Giản Giao quay đầu. Liếc nhìn em gái. Có cần thiết không? Hôm qua Giản Huyên vẫn gọi bạc Cận Ngôn là yêu quá. Giản Huyên kiên định gật đầu. Tất nhiên là cần. Em là fan ruột của phim truyền hình Mỹ... Krim Namin, bây giờ có một chuyên gia sở sở ngay bên cạnh em, sao em có thể bỏ qua chứ? Giản Giao không hề để ý ánh mắt mong chờ của em gái, lại quay đầu ra phía cửa sổ. Chị sẽ không đi xin chữ ký của anh ta đâu. Giản Huyên rất bất ngờ, thấy vẻ cố chấp của chị gái, cô buột miệng hỏi: chị, chị đang khó chịu chuyện gì thế? Giản Giao hơi ngẩn người, quay sang nhìn em gái bằng ánh mắt kỳ lạ chị khó chịu sao tất nhiên là không phải em có biết nếu chị đi tìm anh ta xin chữ ký anh ta sẽ nói như thế nào không nói thế nào giản giáo ngấm nghĩ bắt trước giọng điệu tự cao tự đại của bạc cận ngột cô nói chậm rãi nếu ai xin chữ ký của tôi cũng được toại nguyện thì bây giờ chắc tay tôi không còn nữa Giản Huyên vô cùng ngạc nhiên Giản Giao nói tiếp Kế đến gãy tay mất Giản Huyên phì cười. cười Đúng là kiều đến mức đó Giản Huyên thở dài Hai chị em ngước nhìn bầu trời Bên ngoài cửa sổ Không ai lên tiếng Thật ra lúc chiều, Khi Lý Huân Nhiên tiết lộ thân phận của bà Cận Ngôn Giản Giao vô cùng kinh ngạc Cô vốn có ấn tượng ban đầu Về bà Cận Ngôn Anh như trạch nam Tự cao tự đại, ngạo mạn, E quy thấp Không hiểu nhân tình thế thái Tự cho mình là nhất Tóm lại, anh là người đàn ông ấu trí Và lập dị Một người như vậy Lại là chuyên gia nổi tiếng thế giới Thậm chí Lý Huân Nhiên Coi anh ta là nam thần Từ trước đến nay Lý Huân Nhiên cũng là một người cao ngạo Chẳng mấy ai khiến anh ta vừa mắt Chắc chắn bạc cận ngôn Phải là nhân vật thật sự lợi hại trong ngành, thể mới khiến Lý Huân Nhiên tâm phục khẩu phục. Giản Dao chỉ có thể kết luận, thế giới này quả thực chẳng thiếu những chuyện kỳ lạ. Giản Dao đang chìm trong suy tư, điện thoại di động của cô đột nhiên đổ chuông, là Lý Huân Nhiên gọi. Cô lập tức bắt máy, giọng nói của anh có vẻ không bình thường. Anh thấy em đang ở nhà, em có rảnh không? Đến văn phòng của anh ngay. Từ khu tập thể cảnh sát Đến tòa nhà làm việc của cảnh sát khá gần Vài phút sau Giản dao đã xuất hiện Tại văn phòng của Lý Huân Nhiên Lý Huân Nhiên rót cho cô một cốc nước Anh không lên tiếng Khói thoảng ra từ đứa thuốc lá Kẹp giữa hai đầu ngón tay anh Lượn lờ xung quanh cô gương mặt tuấn tú rất nghiêm nghị Giản dao cầm cốc nước Uống một cách tự nhiên Đến khi không chịu nổi sự im lặng Cô mới nhướng mắt nhìn anh hỏi Anh bị mất trí à Nhìn em đổ chưa Lý quân nhiên không trả lời Mà hỏi một câu Bà cận ngôn Đang theo đuổi em đấy à Giản dao lập tức sặc nước Ho vài tiếng Cô trợn tròn mắt Anh điên rồi Làm gì có chuyện đó Nhìn vẻ mặt của giản dao Lý quân nhiên biết cô nói thật Anh nhìn cô một lượt từ đầu đến chân Với vẻ dò xét Tuy em rất lanh lợi, thông minh, nhưng cũng không phải dạng sắc nước hương trời. Giản giao lại lườm anh, nghe anh nói tiếp. Nếu không phải đang theo đuổi em, vậy anh ta nhìn trúng điểm gì của em, mà chỉ đích danh em làm trợ lý cho anh ta? Giản giao sừng sốt, trợ trợ lý gì cơ? Lý Huân Nhiên trả lời. Đương nhiên là trợ lý điều tra vụ án giản dao vẫn chưa hiểu ra vấn đề vụ án vụ án có tài liệu tiếng anh cần dịch sao là vụ án thanh thiếu niên bị mất tích mà anh kể với em lấy đâu ra tiếng anh tiếng thổ làng thì đúng hơn giản dao sững sờ vẻ mặt của lý huân nhiên hoàn toàn nghiêm túc chứng tỏ anh không nói đùa cô cô hỏi tại tại sao lại là em em đâu phải là cảnh sát lý huân nhiên nhìn cô không lên tiếng. Anh nhớ lại cảnh tượng anh đi tìm bà Cận Ngôn mấy tiếng trước. Lúc đó vị chuyên gia đã gặp gỡ cục trưởng và lãnh đạo cục cảnh sát. Lý Huân Nhiên nhận được tin bà Cận Ngôn sẽ giúp đỡ điều tra vụ án với chức danh chuyên gia. Nhưng anh ta đề xuất một yêu cầu. Giản giao phải là trợ lý cho anh ta. Vị chuyên gia thiên tài này thích làm theo ý mình. Chẳng hề bận tâm đến thân phận của giản giao. Lãnh đạo cục Tỏ ra khó xử. Biết Lý Uyên Nhiên thân thiết với Giản Giao nên bảo anh nói chuyện với cô. Phản ứng đầu tiên của Lý Uyên Nhiên là đi tìm bà Cận Ngôn để tự tiến cử mình. Gặp bà Cận Ngôn, anh không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ bà Cận Ngôn còn trẻ như vậy chỉ bằng tuổi anh. Nào ngờ khi anh nói rõ mục đích bà Cận Ngôn đang ngồi trên sofa ở phòng hội nghị của Cục Cảnh sát đọc báo chỉ trả lời một câu. Cảm ơn anh đã tự tiến cử Có điều Tôi không quen biết anh Cũng không có hứng thú Không như giản giao nghĩ Lý Huân Nhiên tuy cao ngạo Nhưng trước nhân vật quyền uy Được mọi người kính trọng Vì vụ án nên anh không bận tâm Đến chuyện thể diện Trước đó anh cũng đã được chứng kiến Sự ngạo mạn của bạc cận ngôn Mặc dù có cảm giác bực bội Nhưng anh không để trong lòng Ngoài ra Anh luôn phân biệt rõ ràng Chuyện công việc và tình cảm cá nhân Với giản giao Lý Huân Nhiên vuốt tóc giản giao nói Em hãy tự đi hỏi anh ta Rằng tại sao anh ta lại chọn em Tóm lại Theo ý của cục trưởng Phía cảnh sát không cho phép Cũng không tán thành việc người dân Tham gia điều tra vụ án Tuy nhiên Bà Cận Ngôn chỉ mang quân hàm danh dự Người giám sát cấp 1 Được Bộ Công an trao tặng Anh ta là học giả Là cố vấn Không thuộc biên chế ngành cảnh sát Trước đây cũng có một học giả Được Bộ Công an mời làm chuyên gia Lúc điều tra vụ án Còn dẫn theo cả nghiên cứu sinh Vì vậy có nhận lời hay không Em hãy tự cân nhắc và quyết định Giản dao chầm tư trong giây lát Rồi lắc đầu nói Vớ vẩn quá Em sẽ đi tìm anh ta để hỏi cho rõ ràng Lý huân nhiên gật đầu Anh ta vừa ngồi xe của cục rời đi Chắc bây giờ quay về ngôi biệt thự rồi Giản Giao suy tư Suốt quãng đường từ cục cảnh sát về nhà Cô mở cửa ra vào Phòng khách trống không Giản Giao ngồi xuống sofa Trong thư phòng có tiếng động Chắc Giản Huyên đang dùng máy tính Giản Giao cầm điện thoại di động Để trên bàn Cố tìm số bạc cận ngồi Đồng thời nói với giản huyên Em tuyệt đối không thể đoán ra huân nhiên Vừa nói gì với chị đâu Đại thần bảo Chị làm trợ lý điều tra vụ án cho anh ta Tâm trạng Có có thể bình tĩnh Cô thở dài Ai, Cảm giác của chị bây giờ Giống như bị sét đánh trúng đầu vậy Không có tiếng trả lời Đoán giản huyên đang đeo tai nghe Nên không nghe thấy giản dao im lặng gọi cho bà cận ngột đầu kia nhanh chóng vang lên tiếng nhạc chờ kết nối giản dao tập trung tinh thần chờ đợi cô đột nhiên ngẩn người lại một lần nữa ngẩng đầu đưa mắt về phía thư phòng trong thư phòng cũng vang lên tiếng chuông điện thoại điện thoại của giản huyết nhưng từ trước đến nay nhạc chuông của em gái cô đều là nhạc giáp nó đổi thành nhạc giao hưởng êm dịu từ bao giờ vậy đúng lúc này Cánh cửa sau lưng Giản Giao Chuyển đến tiếng mở khóa Giản Huyên mở cửa đi vào Nhìn thấy chị gái Cô tỏ ra mừng rỡ uh, Chị về rồi à Em vừa đi tìm chị Ai bảo chị không mang điện thoại Nói xong Giản Huyên ngó nghiêng hạ thấp giọng Đại thần đâu rồi Anh ấy còn ở thư phòng không Giản Giao lắp bắp hỏi lại uh, Đại thần Ở thư phòng là sao Đúng vậy Anh ấy vừa đến tìm chị, chị vẫn chưa biết sao, mau vào đi, để em bình tĩnh lại cái đã. Anh ấy đẹp trai quá, người em gặp trước đây là yêu nhân ở phương nào ấy chứ? Cửa thư phòng khép hờ, giản dao dừng lại trước cửa. Trong phòng sáng đẹp, ánh đèn tuyếp màu trắng êm dịu chiếu xuống sàn nhà, tiếng nhạc trầm bổng vẫn vang vọng. Giản dao lờ mờ, nghe thấy tiếng chạm nhẹ như tiếng tách trà đặt xuống bàn. Giản giao đẩy cửa đi vào phòng Hai bên tường là giá sách lớn Màu đen vững chãi Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa màu đỏ Ở chính giữa căn phòng Anh mặc bộ con lê màu đen Áo sơ mi trắng sạch sẽ Không thắt cà vạt Đôi chân dài vắt chéo một cách tự nhiên Trong tay là một cuốn sách Anh đang cúi đầu Chuyên tâm đọc Trên bàn uống nước Trên bàn uống nước bên cạnh Đặt một tách trà nóng Và một đĩa hoa quả Chỉ nhìn thoáng qua cảnh tượng này Người khác sẽ có cảm giác thanh tao vô hạn Nghe thấy tiếng động, Người đàn ông bỏ cuốn sách xuống ngẩng đầu nhìn ra cửa Người đàn ông có dáng người cao lớn Mặc dù anh đang ngồi Nhưng bộ com lê vẫn ngay ngắn cân đối vừa vặn So với ấn tượng trong buổi tối hôm đó Thân hình bạc cận ngôn lúc này hơi gầy Chính vì vậy Bờ vai anh nhìn càng rộng Đôi chân nhìn càng dài. Vào giây phút chạm mắt anh. Trái tim giản dao khẽ rung lên một nhịp. Đó là một đôi mắt sả. Không biết do ánh đèn hay do nước da trắng của anh mà đôi đồng tử ánh lên đen nhánh khiến giản dao có cảm giác ánh mắt anh càng xa cách, lãnh đạm. Giản dao ngồi đối diện bạc cận ngôn. Cô cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Hai người trò chuyện mấy lần nhưng đều qua điện thoại hoặc trong bóng tối. Đây là lần đầu tiên cô và anh chính thức đối diện nhau. Cả hai không phải người xa lạ nhưng cũng không quen biết. Giản giao vừa định lên tiếng bà cận ngôn lại cúi xuống nhìn cuốn sách trong tay. Diện mạo của anh thanh tú nhưng lạnh lùng. Giọng nói của anh là giọng nam trầm ấm áp, dễ nghe. Cảm giác vị xét đánh chúng thế nào? Giản giao hơi lúng túng. Không trả lời mà hỏi lại Sao anh lại đến nhà tôi? Bà cận ngôn Nhướng mắt liếc nhìn cô Đương nhiên Đến để khảo sát gia cảnh Có chút bẩn cùng của cô Anh vốn mang danh đại thần Lại có chút ngoại hình nổi bật Nên trong lòng giản giao Ít nhiều nảy sinh chút cảm tình với anh Nhưng khi anh lên tiếng Chút cảm tình đó lập tức tan biến Giản giao vừa định cự lại Bà Cận Ngôn đã tiếp tục. Một sinh viên có gia đình êm ấm, hòa thuận, kỳ nghỉ đông mới về nhà, nhưng lại sống một mình trong căn hộ cũ bỏ không nhiều năm. Liệu có phải nội tâm của cô không vui vẻ, cởi mở như vẻ bề ngoài? Giản giao ngẩn người, nghe anh nói tiếp. Không chỉ vì nguyên nhân bố mất từ lúc còn nhỏ, bởi người nhà cô hoàn toàn có thể thỏa mán khao khát của cô về mặt tình thân. Hơn nữa tính cách cô cũng không thuộc dạng mềm yếu Do đó Bà Cận Ngôn nhìn giản dao Bằng ánh mắt lãnh đạm và sắc bén Tuổi thơ của cô Còn gặp phải sự tổn thương khác sao Mặt giản dao lập tức biến sắc Ánh mắt thất thần trong giây lát Bà Cận Ngôn lại chuyển đề tài So với những phát hiện khác của tôi Vấn đề này chẳng là gì cả Anh giờ cuốn sách cầm trong tay lên Hóa ra, cô thích đọc những cuốn sách không logic và chẳng có căn cứ khoa học như vậy. Bây giờ, giản giao mới chú ý đến bìa cuốn sách. Đó là Kiêu Sủ, một trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên giá sách của cô. Giản giao phản bác. Đây là tiểu thuyết ngôn tình. Cần gì phải logic? Bà Cận Ngôn dở đến một trang. Cô còn đánh dấu rất nhiều. Lúc này, Giản sao mới lung túng Cô giơ tay đoạt lại cuốn sách trong tay anh à, Ai cho anh động vào sách của tôi Cuốn chuyện này Cô đọc từ thời cấp 3 Lúc đó đúng là cô có đánh dấu Một số tình tiết cảm động Ví dụ tình yêu không biết Bắt đầu từ lúc nào Mà trở nên sâu sắc Nếu có một người yêu tôi như thuở ban đầu Bây giờ đọc lại Đúng là cảm thấy hơi xến Bà cận ngôn để mặc giản dao Giật lấy cuốn sách Lên tiếng nói Cô gái ở bên ngoài Nói tôi có thể tùy ý đọc sách ở đây Giản giao đặt cuốn sách lên giá Rồi nói vào vấn đề chính Tại sao Anh lại muốn tôi làm trợ lý cho anh Bạc cận ngồn nhếch miệng Rất rõ ràng Nguyên nhân vô cùng nhiều Không có cô không được Giản giao cảm thấy hơi bất ngờ Ví dụ đi Ví dụ, lúc điều tra vụ án, tôi không thích bị quấy rầy, cần một người làm những công việc vặt vãnh như đối phó với cảnh sát. Như đối phó với cảnh sát và phóng viên. Ví dụ, ở thành phố này, cô là người duy nhất tôi quen biết. Hơn nữa, cô còn câu cá rất giỏi. Giản giao nó. Tôi cần thời gian suy nghĩ. Bà Cận Ngôn liếc nhìn cô rồi đứng dậy. Cầm áo khoác, ra đến cửa phòng. Anh đột nhiên quay đầu lại nói. Tôi chỉ bắt tội phạm hung hãn, tàn bạo nhất. Và cũng chỉ mình tôi mới có thể bắt được chúng. Thời gian phá vụ án này sẽ không quá một tuần. Cũng là trong thời gian tôi thuê cô làm việc. Nếu tôi là cô, tôi sẽ không bày ra chuyện suy nghĩ vô vị. Mà sẽ đến ngôi biệt thự đúng 8 giờ sáng mai. Buổi sớm mùa đông, bầu trời ảm đạm hiền hòa. Rừng cây xanh mướt một màu, sửng sững trong không gian rộng lớn. Giáy núi tĩnh mịch trong giá lạnh. Ngôi biệt thự vẫn không một bóng người. Giản dao đi cầu thang lên tầng 2, thấy cánh cửa sắt khép hờ Lần đầu tiên đặt chân vào lãnh địa của bà Cận Ngôn, cô vô thức đi gión rén. Bà Cận Ngôn! Không có tiếng trả lời. Đi tới cửa căn phòng thứ nhất, Giản Dao liền dừng bước. Cửa phòng mở toang, bên trong tối mờ. Trên mặt bàn cạnh cửa sổ xếp đầy tài liệu, còn có mấy quyển sách chồng rất bừa bộn. Cạnh chiếc bàn là chiếc sofa cỡ lớn. Trên sofa có một tấm chăn. Trên bàn nước có đặt cốc trà sứ men xanh. Nước trà vẫn còn một nửa. Trên bức tường đối diện chiếc sofa treo một tấm bảng màu trắng. Trên tấm bảng dính đầy ảnh chụp và dòng chữ viết tay bằng bút dạ màu đen chi chít. Giản Dao đi đến trước tấm bảng trắng, lặng lẽ quan sát. Trên bảng có tổng cộng 9 tấm ảnh là ảnh những đứa trẻ bị mất tích. Chúng đều là trẻ em xuất thân từ nông thôn, có gương mặt ngây thơ, thật thà. Bên dưới ba tấm ảnh ghi chú địa điểm lần lượt là chợ ở phía Nam thành phố, nhà ga khu bán vật liệu xây dựng. Giản giao từng nghe Lý Uyên Nhiên nói đây là những địa điểm đã xác định có trẻ em mất tích. Bởi vì trước khi mất tích chúng từng nói với người nhà và bạn bè chúng sẽ đi tới nơi này. Những đứa trẻ còn lại đều không rõ mất tích ở đâu. Bên dưới tấm bảng xuất hiện một loạt địa danh như chợ ở phía đông thành phố bến xe, chợ nông sản. Giản giao ngấm nghĩ liền hiểu ra vấn đề. Những địa danh này đều có đặc điểm chung là nơi đông người qua lại. Ngoài ra, quán internet, quán game, phòng chiếu phim là nơi bọn trẻ thích tới. Do đó, có khả năng là nơi tên tội phạm thường xuyên xuất hiện. Tuy nhiên, những địa điểm nói trên phân tán khắp cả thành phố. Muốn tìm ra tên tội phạm, chỉ e là mò kim đáy bể. Giản dao lại đưa mắt nhìn xuống dưới, chữ viết rất rối. Tiếng Trung lẫn tiếng Anh Có từ đơn chỉ viết một nửa Giản dao nhìn đến mở mắt Vẫn không hiểu nghĩa Thậm chí ở góc bảng Còn vẽ một con rùa nhỏ Tuy chỉ là vài nét bút đơn giản Nhưng trông rất sinh động Lúc phân tích vụ án Bạc đại thần thích vẽ rùa Để tăng thêm cảm hứng sao Khóe miệng giản dao cong lên Nhưng giữa những dòng chữ khó nhìn Xuất hiện mấy từ viết rất rõ ràng Hơn nữa còn lặp đi lặp lại vài lần Không có nhân chứng Không có nhân chứng Đây là điều kiện bất lợi Mà ai cũng biết Tại sao anh lại nhấn mạnh điều này Giản giao nghĩ mãi không giả Nhưng cô vẫn rút điện thoại Nhắn tin cho Lý Huân Nhiền Không có nhân chứng Tối qua sau khi quyết định Giản giao lập tức thông báo cho Lý Huân Nhiền Lý Huân Nhiền đến nhà cô ngay Anh nói với cô Anh muốn học trộm bản lĩnh của anh ta. Giản giao không khỏi bất ngờ. Uhm, học trộm kiểu gì? Em hãy ghi lại toàn bộ những câu nói, từng lời phân tích, quan điểm, lý luận về vụ án và tinh túy trong tư tưởng của anh ta rồi báo lại cho anh biết. Lý Huân Nhiên giải thích. Đây không coi là hành vi xâm phạm quyền lợi của người khác. Tóm lại, em biết gì, anh biết này. Giản giao đáp. Em không hiểu gì về tâm lý tội phạm. Nhưng em sẽ cố gắng Vì vậy Vì vậy bây giờ Khi phát hiện ra cây đầu tiên Giản giao liền gửi tin nhắn cho anh Lý Huân Nhiên nhanh chóng nhắn lại Tỏ ý không hiểu Giản giao mỉm cười Cô vừa cất máy di động Liền nghe thấy tiếng bước chân Ở bên ngoài truyền tới Bà cận ngôn khoác áo ngủ màu trắng Chậm rãi đi vào phòng Cảnh ngập gỡ Không giống sự tưởng tượng của giản giao Hôm qua anh rất ngạo mạn, tự phụ, ăn nói độc địa. Hơn nữa, anh thể hiện là người có e quy thấp, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Có điều lúc đó, anh mặc com lê chỉnh tề, toát lên khí chất xuất sắc và cao quý khác người. Còn lúc này, vẫn là gương mặt trắng trẻo, đôi mắt đen nhánh, sống mũi cao và bờ môi mỏng. Nhưng sắc mặt anh lại không được tốt, có vẻ thở ơ. Hình như tâm trạng không mấy vui vẻ. Hơn nữa, anh còn đi chân đất trong nhà. Lúc đi qua giản giao, bà cận ngôn ngoảnh đầu nhìn cô. Giản giao tưởng anh sẽ nói câu gì đó. Nào ngờ, anh cứ như không thấy cô, điểm nhiên đi về phía trước. Đến bên bàn nước, anh cầm tách trà, rồi quay người đi ra ngoài. Giản giao cũng không tỏ ra sốt ruột. Việc gì cô phải chủ động trò chuyện với anh ta chứ hai người một trước một sau xuống dưới tầng một. Bà Cận Ngôn đi vào phòng bếp, cúi người xuống, lấy một hộp sữa trong tủ lạnh, bỏ vào lò vi sóng. Tiếp theo, anh bỏ mấy lát bánh mì vào lò nướng và ném một lọ mứt hoa quả lên bàn. Sau đó, anh ngồi xuống trước bàn ăn, nhìn mặt bàn trầm chọc. Giản giao đứng ở cửa phòng bếp chờ đợi. Cô tưởng bà Cận Ngôn sẽ nói chuyện công việc, thì đột nhiên, Anh đặt hai tay lên bàn, nằm bò lên mặt bàn. Đến khi lò vi sóng kêu tinh một tiếng, bà Cận Ngôn mới ngẩng đầu, đứng dậy lấy đồ ăn, bắt đầu ăn sáng với sắc mặt vô cảm. Giản giao hỏi: um, tối qua à, anh ngủ muộn à?" "Ừ." Anh buông một tiếng, giọng trầm thấp khàn khàn. Một lúc sau, bà Cận Ngôn bỗng ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt anh lấy lại sự sắc bén. Cô nên thay đổi phong cách ăn mặc đi. Giản dao cúi xuống. Ngắm bộ váy công sở màu đen trên người. Lặng lẽ gật đầu. Cũng chỉ vì phối hợp với phong cách ăn mặc của anh. Cô mới cố tình khoác bộ đồ nghiêm chỉnh, Từng diện trong buổi phỏng vấn. Bà cận ngôn nhìn cô chăm chú. Ánh mắt rất tập trung. Giản dao bị chiếu tướng hồi lâu. Nên cảm thấy không tự nhiên. Anh lắc đầu. Không bắt mắt như mấy ngày trước. Tốt nhất, cô nên mặc theo phong cách đó. Giản dao nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên, Nhưng anh tiếp tục ăn, không để ý đến cô. Phụ nữ đều thích nghe người khác khen ngợi hình thức bên ngoài. Đặc biệt, câu nói đó lại thốt ra từ miệng bà Cận Ngôn. Giản dao hiếm có dịp mỉm cười với anh. <cười> Được. Sau khi ăn xong, bà Cận Ngôn đứng dậy tuy vẫn mặc bộ đồ ngủ và đi chân đất, nhưng ảnh đã hoàn toàn trở lại vẻ cao ngạo thường thấy. Cô trợ lý nghiệp dư, xin hãy sắp xếp tài liệu ở tầng trên, sau đó cầm ra xe đợi tôi.